Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Túc chỉ cười Dưới mắt bác sĩ Túc Thầy phong thủy Đức Huyên Là một vị thánh sống Mà định mệnh xếp đặt cho thầy xuất hiện Để cứu nhân độ thế Trong thời buổi đầy bất chắc này Bác sĩ Túc tin rằng Thầy đã học được hết tinh hoa Của ngành phong thủy địa lý Cho nên từ khi hành nghề Thầy bỏ hàng tên thật Để lấy danh sưng là Đức Huyên nhằm tưởng nhớ tổ nghiệp là Nguyễn Đức Huân mà người đời thường gọi là ông Tả Ao ở huyện Nghi Xuân tỉnh Nghệ An thủ trước. Chỉ có điều đáng chú ý là ông Tả Ao cũng như ông Hòa Chính đều sang Trung Quốc tầm sư học đạo, thành tài rồi mới trở về truyền bá khoa địa lý phong thủy. Còn thầy Đức Huân mà bác sĩ Túc hết lời ca ngợi thì chẳng biết gốc gác từ đâu, học hành tới mức nào mà thuyết giảng về phong thủy cũng là mê bản biết bao nhiêu người. Nói tóm lại là đệ tử ngày nay vừa thành tổ sư ngày trước. Ông Tả Ao phải lặn lội sang Tào, khi trở về mới có người nghe. Ông Hòa Chính phải đậu bằng tiến sĩ rồi cũng vân du sang Tào, về sau viết sách để lại mới có người đọc. Còn thầy Đức Huyên thì chỉ nhờ chút vốn liếng căn bản trong sách vở mà tạo nên cơ nghiệp nhà cao cửa rộng, ít ai sánh bằng. Thầy tự xây cho mình một căn nhà hình vuông, mái bằng Nhìn bề ngoài chẳng thấy chút gì là thẩm mỹ Nhưng bên trong cho thầy cuộc sống rất phong lưu Có bà hàng xóm ngớ mồm bảo Trời ơi nhà gì coi mất cười quá à Hồi nào giờ tôi chưa từng thấy ngang Bỏ biết bao nhiêu tiền ra mà xây căn nhà tưởng như cái hình vuông là làm sao Không giống ai hết à Tưởng là kho chứa hàng Thiệt Hồi đó, đó ông già tôi cũng còn ở cái bè đó Ông dựng mấy cái tròi hình vuông vậy nè Đặng chứa lúa á thầy Đức Huân không giận, thầy nghiêm trang cắt nghĩa. Cốt lõi của phong thủy là ngũ hành. Nói đúng ra thì cả một cái nền triết học đông phương của mình đều dựa trên căn bản ngũ hành, kim thủy mộc hỏa thổ. Tôi là người mạng kim mà thổ sinh kim, cho nên hình dạng căn nhà phải là hình vuông, mái bằng mới hợp với tuổi của mình. Đừng bao giờ quên ngũ hành. Hồi nhỏ trước khi lấy vợ, sư phụ tôi cũng bắt phải chọn người mạng thổ, bởi vì thổ sinh kim, người vợ mà hợp tuổi sẽ giúp mình thành công, gọi là vượng phu ích tử. Nghe thầy nói, nhiều người gật gù tỏ vẻ tán phục, chỉ riêng Hoài nhìn thầy bằng ánh mắt ác cảm. Việc thầy xen vào chuyện mua bán của bác sĩ Túc làm Hoài rất bực mình, vì bác nàng tốn quá nhiều thời giờ cho một khách hàng. Thói quen của người Việt là bất cứ ai làm nghề coi tử vi, phong thủy và thậm chí những môn bói toán vớ vẩn cũng đều được xin hạ gọi bằng thầy. Để phản kháng lại truyền thống đó, Hoài nhất định chỉ kêu thầy Đức Huyên bằng ông. Mà Hoài thấy là gọi bằng ông cũng đã là lịch sự lắm rồi. Một hôm, Hoài đưa vợ chồng bác sĩ Thúc và thầy Đức Huyên đi coi căn nhà rất thơ mộng nằm trên bờ hồ. Mỹ Khanh thích lắm, hăm hở bảo chồng: "Ồ, lấy đi anh." Em đi coi bao nhiêu căn nhà rồi Chưa căn nào đẹp như căn này hết Lê ao trong căn nhà hay quá Để cửa bước vào là thấy thoáng ngay Bác sĩ Túc xem chừng cũng đồng ý Nhưng chưa dám nói gì Chỉ đưa mắt nhìn thầy Đức Huyên Chờ phản ứng Rõ ràng mặt thầy không vui Thầy tiến lại gần bên hai người Và chầm giọng bảo Bác sĩ Mạng Thủy Nhà này không hạp Sau lưng là hồ thiên nhiên Trước mặt là hồ nhân tạo Bên hông là dòng suối chảy mạnh nước nhiều quá ba phía đều có nước sách có câu là đa thủy tắc kim trầm nước nhiều quá thì vàng chìm xuống đáy mất bác sĩ dọn vào đây không có lợi bác sĩ Túc ngoan ngoãn tuân lệnh không phản cãi chỉ đưa mắt nhìn vợ phân trần mỹ khanh nén tiếng thở dài tiếc căn nhà đẹp quay sang nhìn hoài mặt hầm hầm đứng bên cạnh thầy Đức Huyên lại thêm Ông Trì là nhìn kỹ địa thế căn nhà này thì nó phạm vào cái nguyên tắc sơ đẳng của phong thủy là tả thanh long hữu bạch hổ, hai bên không cân xứng. Cách đây 3 năm tôi có còi cho gia đình kia, cản họ đừng lấy căn nhà ở gần công viên Green Park. Nhưng mà họ không nghe lời tôi, cứ nhất định mua cho bằng được, vì chủ cũ là người phi bán giá rẻ để về nước. Tôi cũng trả dấu bác sĩ, đó là ông bà Đề, không biết là bác sĩ có biết hay không. Mỹ Hành gật đầu đáp thay chồng. Ờ thư thư tôi biết ạ. Ông bà đề có giàu mở tiệm phở khá lắm. Thầy Đức Huyên kể tiếp. Vâng, đúng rồi. Thì nhờ tiệm phở khá mới mua căn nhà này cả bác Triệu mà. Tôi bảo mua nhà. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net